Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau khi tự mình thay xong tã giấy cho con trai Lầm Cái Nhi vội vàng chạy đến phòng vệ sinh Lấy tới cho lão nhân một cái khăn bông Vừa lo vừa nói Người nhanh đi tắm đi đồng phụ nhìn tôn từ khả ái thêm một chút nữa Cắm mắt uy hiếp cất tiếng Không cho phép cùng với ta Tranh giành cháu đích tôn Ta thay quần áo xong trở về ôm hắn tiếp Còn một tay ôm một đứa thật tốt Cũng không cho người rồi Đừng chán nói rồi đi qua giường trẻ Đưa tay ôm một baby khác Đường trá kia Người dám cùng với ta tranh giành Ta liền đem hai tuần tử cũng đặt lấy Để cho người một đứa cũng không được ôm nha Đường phụ trước khi rời đi Thì bất mãn cào khóc kêu to Cha, con sẽ giúp người trông coi Nếu như đường trá dám dành Buổi tối con sẽ không cho vào phòng nữa Lâm cả nhi nghịch ngợm Ở bên tay đường phụ nói Em dám sao Đường trá vừa nghe tới phúc lợi buổi tối của mình có căn Thì lập tức bất mãn cất lời kháng nghị Ngoan ngoan Màu giúp ta trông coi cháu Đích Tôn Tiểu Cải Nhi là của con nha Đừng phu bá đạo bỏ lại lời này Mới trở về trong nhà mình đi tắm Sau khi nhìn cha của mình đi Đừng chả bất mãn một tay nắm lấy Lâm Cải Nhi Kéo vào trong ngực Bà già, em thế nhưng lại không giúp anh sao Ai cho anh nghe thơ như vậy hả Thật là giống một đứa bé mà Lâm Cải Nhi che cái miệng nhỏ nhắn Quần mặt quể trộm nói Đừng chả đột nhiên tựa vào bên tay Lâm Cải Nhi Bà già, anh rất là nhớ em đó Không phải ngày ngày đều gặp mặt hay sao? Chỉ những lúc đi làm, anh lúc nào là không kề cận em chứ? Lâm Cả Nhi kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Có thể xem không thể đụng, anh đều muốn ngẹn chết rồi đó. Đường trá có một chút oán trách nói. Bởi vì mang thai sống chết, mình đã hơn mấy tháng không có chạm qua tiểu Cả Nhi rồi. Thật là đáng thương nha, Cả Nhi cho anh ăn ủi này. Lâm Cả Nhi bưng lấy cơ mặt tuấn tú của đường trá, ở trên môi của hắn, ấn xuống một nụ hôn. Đường trá lập tức ngậm lấy môi của cô, Nhật tình mà hôn xuống, một hồi tiếng khóc ao ba từ hai người trong ngực truyền ra. Đường chá mới phát hiện trong ngực của mình còn ôm một đứa con trai mà tiểu tử kia bởi vì hai người bọn họ chiên trúc đang liều mạng cất lời kháng nghị. Đường chá vội vàng vỗ lưng của baby vừa nhẹ giọng tránh an. Bảo bảo ngoan, cha thương nào. Lúc này đứa bé đang nằm ở trong giường nghe thấy tiếng khóc, cũng ồn ào theo cùng nhau ao ba khóc lên. Hai đứa bé tự như đang ca hát, đứa này khóc xong, đứa kia lại tiếp tục. Náo nhiệt đến mức ở xa xa Cũng có thể nghe thấy trong nhà phát ra tiếng khóc Cùng với tiếng cha con trường thị Đang hả hê cười to. Lâm Ngọ Phong giật mình bước xuống xe hơi Giống như một tiểu đại nhân lắc lắc đầu Đây chính là âm thanh Mà hai đứa cháu mạnh nghịch ngậm của ta phát ra sao Thật là không hiểu chuyện mà Lâm Vũ mặc siết chặt khuôn mặt của hắn thùng ai nói Tiểu ác mà Thời điểm trước kia con cũng là như vậy Không nên cười nhạo người khác Còn mới không phải làm mít ướt nha Lâm Ngọ Phong không phục chống nạnh. Còn đây rất là hiểu chuyện, ngoan như vậy nhất định là sẽ không khóc. chỉ con ư, con đáng ngoan sao? Tần Phong đưa ngón trỏ ra, gõ gõ vào sau gáy của con trai chế nhạo hắn. Nếu con không ngoan thì người nào ngoan chứ? Mẹ không thương con, còn là cha tốt. cha người nói con không phải là thật biết điều sao? Lâm ngạo Phong ôm lấy chân cha, vẻ mặt cười mỹ xa nói. Con rất là ngoan, ngoan vô cùng. Ngoan khiến mẹ con cả đêm đều không ngủ, cả lâm ra chỉ nghe thấy tiếng khóc của con thôi đó. Lâm vũ mặt bật cười ha hả ôm lấy con trai tiến vào đường trạch. Lâm ngạo Phong đứng trước rừng trẻ, nhìn hai đứa trẻ xanh đôi, mới vừa bị địa tiểu khả ái sụ sụ ngủ, không gọi nhíu lại chốc mũi nói. Đây chính là hai đứa cháu ngoại của em sao? Nhiều thế nào dáng dấp lại xấu như vậy chứ? Mặt mũi còn có nếp nhăn giống như ông già. Vừa mới sinh ra, đứa trẻ nào cũng đều là như vậy. Qua một tháng nữa nhìn lại một chút, cháu đi tôn nhà ta nhất định là Barbie xinh đẹp nhất trên thế giới này đường phụ nhất bất mãn nhìn chằm chằm, Lâm ngạo phong nói. Tần phong vội vàng cười đối với vợ đường phụ. Thông gia tiểu phong là không hiểu chuyện ngay đừng để ý. Vừa nghe thấy tần phong nói chuyện, thì đường phụ lập tức cười lên. Còn sao không sao? Lâm vũ mặt chỉ vào phía hai baby, mà hỏi khải nghi. Bảo bối à, con trai con thế nào lại giống nhau y đúc chứ? Điều này làm cho chúng ta về sau làm sao phân biệt được chứ? Là có khác nhau nha. Đời bên trái này đặc biệt là nghịch ngợm, Trêu chọc một cái hắn liền quê là lão nhị Còn đứa bên phải này đàng hoàng một chút là lão đại Lầm cái nhi kêu ngọc mà chỉ vào hai đứa con trai Nào có như vậy chứ Nếu như hai bà bà cùng nhau khóc thì phải làm thế nào Lầm vỗ mặt công nói lắc đầu Hai tiểu tử bề ngoài giống nhau như đúc Thật sự rất là thú vị Nhưng phải phân chia thì bọn họ rất là khó đi Đây chính là cái vấn đề Hai đứa bé này khóc quầy quỳ Sắc thật là cần phải làm ký hiệu chủ giá à, người nói có phải hay không Ở trên ót, đứa lớn vẽ một cái phòng, còn trên của đứa thứ hai vẽ một cái xiên. Em đưa ra phương pháp này xử lý là không tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net